Đã bao giờ tự tay cầm dao chém người bao giờ chưa? Tôi thì đã cầm rồi, không phải với bản năng của thằng sát thủ máu lạnh mà cầm để khống chế nỗi sợ hãi mà đối diện với kẻ thù. Bạn đã từng cầm cả một phích nước sôi hắt vào chúng nó rồi chạy trốn dưới sự truy đuổi đến hơn 10 thằng. Trên đời khi sợ hãi, ta nằm lấy một thứ gì đó để chống lại, không phải là đã hết sợ. Đôi khi, nó còn làm ta mơ hồ hơn, không biết nó sẽ diễn ra thế nào kết cục sẽ làm sao? thứ nhận được, có khi như trong toàn tính, ao cũng khó tưởng tượng. để vốn mau thoáng, liệu ta có nhìn được mau thoáng mà lấy mình thoát được sự ai dòng chảy đó? vậy cũng được coi như xoáng thành công rồi, không uổng kiếp người. Phần một, xám xịt. chap này sẽ nói luôn về lý do làm sao em phải có chuyến đi vào nam. hồi mới bước qua tuổi hai như mọi thanh niên đi học khác, sáng cấp gặp đi, chiều cấp gặp về. Cửa mẹ lo tiền bố cho, không phải tính. Sự thay đổi về suy nghĩ khiến em nảy ra nhiều ý tưởng nông nổi, muốn làm giàu nhanh chóng. Xin tiền mua xe, rồi lập hội với lũ bạn, chuyển sang chơi tín dụng. Tham nom lãi ngày, tiền lên, đá sang cả bóng bánh, làm qua bạn, làm qua mạng, kể cũng kiếm được kha khá. nhưng mà tiền thế nọ cũng kiếm đâu có dễ thế. Vai dễ mà đại khó, có những việc phải tự mình đi làm, không ai làm được thay, nếu không sẽ không có chỗ. Cả nhà cũng không ai hay biết chuyện, thấy con cứ suốt ngày bận bịu, rồi la cả với bạn bè các con xã, sự rất bất thường. "Bố tưởng em nhiệt, đi đi xét nghiệm." "Ok, không nhiệt, cho về." "Em chỉ bảo là dạo này con đang đi làm thêm, quần bán quần áo với bạn." Cha vừa giận dỗi mấy hôm, bố mẹ cũng cho qua. Rồi một hôm, cậu ruột em gọi em qua nhà, bảo là có chuyện. Cậu là đội phó đội hình sự thành phố, sau này mới chuyển sang phòng cháy chữa cháy. Sang nhà cậu chưa kịp ấm mong, cậu đã vỗ ngay vào mặt. Mày làm cái gì ngoài đường còn tưởng ta không biết, dừng ngay cái trò ấy lại. Còn có làm gì đâu cậu? Tỉnh bơ, là vì không thấy cậu hay xưng cậu con như mọi hôm. Cái gì mày làm thì tự biết, đừng để ta phải lập hồ sơ cho mày. Niệm Đình lần này không dám gân cổ lên, có lẽ cậu biết thật. Tao không muốn phải tự tay cầm mày tống vào trại ngay chứ? Nói rồi, cậu kể chuyện tổ, dàn đủ tập tin tức, chờ lệnh điều tra rồi xin lập án với cấp trên để chính thức mở án. Cậu nắm mấy cái tên và địa chỉ làm em cũng lạnh sống lưng. Bố mày cha cũng biết rồi, nhưng tao nói trước, dừng ngay thì còn kịp con ạ. Từ buổi nói chuyện đó, Thì mọi chuyện vỡ lở với gia đình Mẹ em suốt ngày chửi mắng, Rồi bắt em ở nhà Cậu em cũng sang nói chuyện với bố mẹ và em Cậu góp ý và chia sẻ Nói chuyện tình cảm với em Chỉ cho em cách xúc xa qua cuộc chơi trước khi quá muộn Nghe lời gia đình Chẳng phải lúc đấy sợ người lớn Nỗi sợ ai lớn nhất là bị bắt Xính là phải đi lính Trải qua mấy ngày nằm nhà suy nghĩ Em từ bỏ Cách ly với đám quan hệ cũ Rút vốn về Nhìn chơi đám bạn xã hội cũng nghi ngờ hỏi này nọ Cố gắng buộc lại sợi sách với em nhưng không được Cứ nhạt dần rồi lén hẳn Chúng nó cũng căm em lắm Mất mắt bao nhiêu là mối và vốn Chia tay không lý do Ai là không cay Được thời gian Thì em vào nam như đã kể ở cháp 14 Trên cổ quấn một cái khăn màu xám hồng Đan xen hình tam sát Quần áo phối hợp vừa thời thượng vừa đẹp Lại nhìn đến mặt Vậy thì lại làm người ta đớn nỗi nải trong nỗi nhỏ. Khuôn mặt Tuấn Tú quá mê người, con người giải hẹp, sáng ngời và tĩnh mịch, xương mũi cao, môi mỏng khêu gợi. Lúc này, một tay anh đút ở trong quần, nhẹ nhàng cười nhìn cô. Nhìn ngôi một lát, một tàn lưỡi biếng cùng phòng khoáng. Nghĩ tới, cô đã gặp qua anh. Cái này Mỹ Nam không phải là ở trong mộng hồi mơ đó sao? Tại sao lại là anh? Ý y, y xấu hổ lùi về sau nửa bước Hoa Phi Đạt bước về phía trước mấy bước Anh thế nào chẳng lẽ em không muốn gặp lại anh? Anh nhẹ nhàng cười một tiếng Lộ ra một chút răng nhỏ trắng nõn, Mê hoặc chết người Ý y, y bị mê hoặc đầu trắng váng Thật, anh là người thật sao? Anh... anh không phải là trong giấc mơ mới có sao? Trời ạ, quá đáng sợ Người trong giấc mơ thế nhưng thật sự tồn tại Cô bé ngốc. Hoa Phidat trở đầu ngửi y, cực đi cây kéo lớn trong tay cô ném qua một bên. Em sẽ cắt bỏ hoa sao? Trải qua sự cắt sửa của em, vốn là bao hoa khỏe mạnh đều chết hết. Đờng Ngúy Y tỉnh táo lại, mới biết được cô đã ngủ trong xe của Hoa Sao tôi lại ở trên xe? Đây là muốn đi đâu? Này, anh là một người rất kỳ kỳ quái quái, tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Tôi rắc tôi anh chỗ nào? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Y y bám vào cửa sổ Lo lắng đập cửa Nước mắt lưng tròng nhìn Hoa Phi Đạt Hoa Phi Đạt bá đạo ôm eo nhỏ của cô Động tác kia dường như muốn nói cho cả thế giới biết Cô thuộc về anh Về quê của em Quê của tôi Quê của tôi ở đâu? Y y áp mặt vào lồng ngực của Hoa Phi Đạt Ngửi mùa hương nhàn nhạt, nhạt thơm mát trên người anh Cô cảm thấy lúc này thật sự có chút mập mờ Muốn rời khỏi anh ta một chút, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Bàn tay chết tiệt của anh ta lại đặt bên hông cô, siết chặt cô thêm. Hoa phi đặt cúi đầu, bờ môi gần như áp vào cái trán chân bám của cô. "Trung Quốc, nơi đó là quê của em, không phải ngay cả chuyện này cũng quên chứ?" Cô bé Nhẫn Tâm. Nói cô Nhẫn Tâm, nhưng lời nói của anh ta lại tiết lộ sự cương cường muôn vàn. Là cứng chiều sao? Y, y hơi buồn bực ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô vừa ngẩng mặt, đúng lúc quát phi đạt cúi dầu. Chương 490 y, y gõ gõ đầu, bước vào trong bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm áp, đùn nghịch bóng bóng trên mặt nước. Đột nhiên, trong đầu cô chợt vụt ra hình ảnh quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy, giống như cô ngâm mình trong bồn tắm lớn. Vì sao lại có bóng sáng của một người đàn ông? Người đàn ông đó có phải người chồng đã lãng quên? Tuyệt đối không phải là anh. Dường như có một lớp sương mù che đi hồi ức của cô, khiến cô không nhìn rõ dáng vẻ của anh. Chỉ là cô mơ hồ nhớ ra, anh có một đôi mắt sắc bén như chim ưng. Người đó là ai? Y Y dùng sức lắc đầu, hình ảnh lại biến mất đi. Chẳng lẽ là ảo giác có phải do tai nạn giao thông? mình bắt đầu sinh ra ảo giác rồi. Y y gõ gõ đầu buồn chán. tắm xong, y y mặc quần áo ngủ mèn nheo đi ra ngoài. Tại sao lại không sấy tóc? như vậy rất dễ bị cảm. đến đây, em ngồi xuống, anh sấy tóc cho em. Tiêu lạc nói với cô, ấn mũi y ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm máy sấy, đứng ở phía sau sấy tóc cho y y. Ý y ngây ngốc nhìn khuôn mặt hai người ở trong gương Cô ngồi phía trước Anh tấn tù đứng phía sau lưng cô Dịu dàng nghiêm túc sấy tóc cho cô Ngón tay anh di chuyển trên tóc cô Động tác rất nhẹ nhàng Anh ấy thật sự là yêu mình sao? Nếu không Làm gì có người chồng nào tốt như vậy? Lạc Hả? Tiêu Lạc nhìn vào gương Cười với cô Này, tôi đã quên mất anh, thật sự anh không đau lòng? Y Y cẩn thận hỏi. Tiêu Lạc nhìn Y Y trong gương, tươi cười. Không có, em có thể làm bạn với anh. Anh cảm thấy như vậy là đủ, rất là hạnh phúc. Mặc kệ đã trải qua những gì, hai chúng ta vẫn luôn bên nhau. Điều này là tuyệt vời nhất có đúng không? Y Y gặt đầu. Ừ, anh đối với tôi cũng rất tốt. Điều này là đương nhiên. Em là người phụ nữ anh yêu nhất. Tiêu lạc đi tắm. y y nằm trên giường, lật tới lật lui tờ báo. Vẫn nên bỏ qua, phiền chán nắm tóc. Làm sao bây giờ? Đợi tiêu lạc tắm xong, hai người bọn họ sẽ phải... Trời ạ, cô cảm thấy rất xấu hổ đó nha. y y ôm ngược mình. Hít sâu, lại hít sâu. Vì sao mình lại căng thẳng như vậy? Người ta đã là chồng của mình đã sớm ngủ anh rất nhiều lần, vì sao còn căng thẳng như vậy? trời ạ, ai tới cứu tôi với? có lẽ mình không cần căng thẳng như vậy chứ? xào xào một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, tiêu lạc bước ra ngoài, y y sương mắt nhìn, lập tức há mồm trợn mắt, Sáng người của tiêu lạc thật tuyệt nhã, thắt lưng hẹp, cơ thể hình tam giác, cơ ngực cơ bụng đều tam giác, thiệt là không thể tưởng tượng được. Tiêu lạc hào hoa phong nhã như vậy, nhưng lại có sáng người thật nóng bỏng. Ý y không nhịn được hít hít nước mũi. Toàn tên tiêu lạc đây là nước, phía dưới là một chiếc khăn tắm, cứ như vậy đi ra. Anh đi đến gần mũi Ý y một bước, Ý y không nhịn được mà nín thở. Anh, anh dừng lại đi. Ý y chấp mắt, sợ tới mức nói lắp. Tại sao? Tiêu lạc buồn cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Ý y. Này, anh còn chưa xây tóc đâu À, em muốn xây tóc cho anh sao Cái gì chứ Người đàn ông kia, tự mình xây đi Tiêu Lạc cười cười Cũng không thèm cãi lại Đi qua xây tóc y y nhân cơ hội này Dùng sức thở sóc vỗ ngực Trời đất, cô như vậy mà nhìn thấy dáng người của chồng mình lại chảy nước miếng Đúng là không có tiền đồ rồi Chương 491 Chấp nhận anh đi Y, -y ngồi chỗ đó là sợ bắt an Tiêu lạc xoay tóc Nhìn chính mình trong gương Cũng lo sợ bắt an Đây là lần đầu tiên của anh và Y, -y. Trong lòng anh vô cùng kích động Nhưng lại không biểu hiện phần hưng phấn quá trớn ra ngoài Anh sợ cô sẽ nghi ngờ Nếu đã là vợ chồng Làm sao còn có thể xa lạ như vậy Tiêu lạc lặng lẽ nhìn Y, -y Nhìn cô đang chống cầm cơ mà tẹt thùng trong rất ngóc ngách. vật nhỏ này nhất định bị mình mê hoặc rồi. có cảm giác cực kỳ thành công. tiêu lạc tắt máy xấy lấy tay đẩy đẩy tóc, nhìn vào người đàn ông đẹp trai trong gương rồi nhẹ nhàng gật đầu. xấy tóc xong rồi. anh cười nhìn y y, y y khẩn trương chớp mắt liên tục. Này, anh không cần xấy tóc thêm một chút nữa à? ngộ nhỡ không được thì sao? Tiêu lạc cất bước đi về phía cô Tóc của anh ngắn Không giống như tóc của em Đã khô rồi Nhanh như vậy đã khô rồi sao Ông trời ơi Vì sao thời gian xoay tóc lại nhanh như vậy Cô này làm cái gì bây giờ Cô càng tảng muốn chết Y y nhịn không được Dùng tay nắm chặt cái chăn Sợ đến mức Mì mắt cũng không dám nhìn tiêu lạc Tiếng bước chăn càng đến gần Cô lại nhịn không được run rẩy. Đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu lạc cười khẽ, Mang theo một mùi hương thơm ngát. Hai tay anh chống lên giường, Cứ mặt tuấn tú, từ từ cúi đầu nhìn vào hai mắt y y. Y y chống lại nụ cười nhạt, Và ánh mắt mê người của anh ta, Thì sợ đến mức cả người dứng dậy, Trành thủ thời gian ngớ mặt lên, Nhìn xung quanh. Không có gì. Này, hôm nay ánh sáng thật đẹp. Đúng không? Tiêu lạc nhịn không được cười, xin lỗi, hôm nay trời hơi nhiều mây, không có trăng sáng. phải không? lúc nãy có trăng sáng mà. y y lúng túng gãi gãi đầu. y y sững sốt, không biết làm sao nhìn tiêu lạc đến gần. phải nói thật, ông xã mình lớn lên vô cùng đẹp trai, đặc biệt là lúc khái cười khi thức dậy, rất có sức cuốn hút, có tính kích động mê người. y y biết sợ anh vẫn luôn rất yêu em không? Tiêu lạc thân tình thổ lộ, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khi anh đặt vào lòng bàn tay mình, rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Cương mặt của Y Y trong chốc lát đảo bừng, hơi lo lắng. Là sao? Sất, rất cảm ơn anh đã đối xử với em như vậy, em rất cảm ơn. Cảm ơn em đã tin tưởng anh, sao em cho anh, cho phép anh làm bạn với em cả đời. Đây mới là cảm kích của anh đối với em. Y Y nâng mắt, ngạc nhiên nhìn tiêu lạc người đàn ông này rất có cảm tình, có thể có được người chồng như vậy, cả đời này cô còn muốn gì nữa, thật là đáng giá. Lúc em gặp tai nạn, anh vẫn luôn ở bên em, không bao giờ bỏ đi. đương nhiên, em là tất cả của anh, là duy nhất của anh, là người anh yêu nhất. Tại sao anh có thể rời bỏ em? Tiêu Lạc cười nhẹ răng, lội ra hàm răng trắng như tuyết, lấy tay vuốt ve mái tóc y y, cảm. Cảm ơn anh. Y y cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt nóng như lửa kia. nói lắp bắp. Ngoại trừ nói cảm ơn ra, cô thật không biết hiện tại nên nói gì. Không nhớ sao? Tay tiêu lạc thuận lợi, trượt đến đầu vai ngũ y, nhẹ nhàng xa xa. Cái gì? Y y muốn né tránh tay anh ra. Trường 492 Tay của anh giống như có sẩm điện vuốt về bờ vai cô, làm cho cả người cô đều mềm nhũn. Có một loại cảm giác tức giận không nói nên lời. Cô rất sợ cảm giác này. Em nhớ không ra chúng ta ngọt ngào đến mức nào sao? Y y lắc đầu. Thật xin lỗi. Xem ra thật sự không nhớ ra. Không sao, có anh ở đây, anh sẽ tự mình nói cho em biết. Sau đó cho anh ôn tập lại quá khứ cho em làm quen một chút về quá khứ của em." Tiêu Lạc ngồi trên giường, nệm hơi lún xuống một chút. Y y có một loại cảm giác đang đến gần con dã thú nguy hiểm, lập tức sun bắn người. Tiêu Lạc nhạy cảm thấy được, ánh mắt anh khẽ ngẩn ra, nhưng chỉ là một giây ngắn ngủi, anh lập tức che giấu phần tâm tình này. Hai tay ôm lấy khuôn mặt y y, giọng nói chuyện thật nhỏ và ôm như Y Y đột nhiên tất cả động tác phản kháng. Tiêu Lạc giật mình nhìn Y Y, chỉ thấy Y Y nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt cao cao nhắm chặt, hàng răng cắn chặt đến mức môi bật máu, từ quái mắt chảy ra hai giọt nước mắt. Y Y, em khóc sao? Tiêu Lạc kinh hãi, trong lòng căng thẳng, tất cả hào hứng đều tan biến. Y Y khóc thành tiếng, dùng cái nhỏ bé ra sức lau nước mắt, toàn thân đều run lẩy bẩy. Sống như là một con vật nhỏ đáng thương Sắp bị báo chết Tiêu Lạc ngẩn người Mặc dù cô mất trí nhớ Nhưng cô cũng không thể tảm nhiên tiếp nhận anh sao Chẳng lẽ thân thể có thể tự động bài xích anh sao Cái ý nghĩ này Khiến Tiêu Lạc cảm thấy cực kỳ bi thương Anh chậm rãi để cô nằm ổn định Sau đó đáp tranh cho cô Ý đừng khóc Hôm nay chúng ta không chơi trò này Em đừng khóc Là anh không đúng Anh hù dọa em Em đánh anh đi Trường 493 Tiêu lạc cầm bàn tay nhỏ bé của Y Y Đánh lên đầu mình Y Y nớ mắt lưng chẳng nhìn tiêu lạc Xô tay mình lại Khóc nên rất thương tâm Thật xin lỗi Em cũng cố gắng chuẩn bị rồi Nhưng không được Em thật sự rất sợ Thật xin lỗi ông xã Em làm cho anh có xử rồi "À xin lỗi ông xã." Tiêu Lạc sửng sốt, đột nhiên cười khổ một tiếng. "Không có chuyện gì, nghe em mở miệng gọi anh một tiếng ông xã, anh cũng vui rồi. Chuyện này không cần vội, dù sao em cũng mất trí nhớ. Đối mặt với anh cũng giống như đối mặt người xa lạ, anh có thể hiểu. Đừng khóc, khóc như vậy anh cũng muốn khóc." Ý y y sững khóc, nằm góc chăn, đáng thương nhìn Tiêu Lạc quỳ bên giường. "Ông xã" Cái gì? Bảo bối." Tiêu Lạc cúi đầu xem xét phía dưới của mình, thở dài trong lòng. "Đáng tiếc. Thôi. Anh giận em sao?" "Vì sao phải giận em?" "Em đối với anh như vậy, em không xứng là một người vợ tốt. Em vừa rồi không nên khóc, em nên vui vẻ cùng anh." Y y phải miệng nhỏ, cơ mặt ái náy. Tiêu Lạc thở dài, em có lòng thì tốt rồi. ngày còn nhiều rất nhiều, chúng ta sẽ có cả đời, ngày mai ngày mốt ngày kia chúng ta có thể tiếp tục thử lại. y y gật gật đầu. em bảo đảm ngày mai chuẩn bị tâm lý tốt, em không thể có lỗi với anh được, ông xã. không có chuyện gì, đừng suy nghĩ, ngủ đi. tiêu lạc cúi đầu, hôn trên trán y, y một cái, cứ như vậy đi vào phòng tắm. Y y lén lén nhìn bóng lưng tiêu lạc một chút Ôi mẹ ơi Người đàn ông này rất mê người nha Đáng tiếc Thế nhưng bản thân mình Không có cách nào đối mặt với sức mê hoặc của ông xã Vừa dù giúp cuộc Mình xảy ra chuyện gì Tại sao vào thời điểm ý loạn tỉnh mê Cô lại bị hổ dạ đến mức khóc lớn Chính cô cũng không biết mình sao lại thế Xào Tiếng nước chảy trở ra từ phòng tắm Chắc hẳn Y Y lè lưỡi, chắc hẳn Tiêu Lạc đang tắm nước hạ nhiệt độ, đáng thương cho ông xã. Y Y sợ đối mặt với Tiêu Lạc lại ngượng ngùng nữa, vội vàng lật người nằm vào bên trong. Tiêu Lạc cao mày hướng về phía nước lạnh tắm, phía dưới lửa nóng cảng nóng này làm cho toàn thân anh khó chịu. Nghĩ tới nghĩ lui, không nhịn được tức giận nên một đấm ở trên tường, Thật đáng chết. Y Y cũng mất đi trí nhớ. Ngày mát nhất định phải làm tốt khúc dạo đầu Làm cho cô cam tâm tỉnh nguyện Tiêu lạc tắm rửa xong Mặc áo tắm vào Tùy ý buộc đai lưng đi ra khỏi phòng tắm Ý y ngủ tiếp đi Tiêu lạc kéo chăn lên trên cho Ý y Thở dài đi ra khỏi phòng ngủ Trong bóng tối Ý y mở to mắt Thở vào nhẹ nhõm Tiêu lạc tìm biếu thuốc Mới vừa đốt Hút vài hơi Điện thoại di động hiểm vang lên Anh nhíu mày Nhìn biểu thị của gọi đến là thuộc hạ trong nước. Nói, anh phun xà mấy vòng khói. Anh Lạc, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Chị hai bị hóa phi đạt bắt đi. Cái gì? Chị tôi, chuyện gì xảy ra? Không thể tưởng tượng được hoặc phi đạt ác như vậy. Hắn không quản tin tức dư luận, cũng không quản cảnh sát đã tham gia. Trực tiếp cho chị hai đi, treo ở đại kiều. Hắn còn nói cho anh 8 giờ, nếu như không xuất hiện, lập tức vứt trị hai xuống dưới cầu làm mồi cho cá. Trường 494 Anh là ai? Hoa Phi Đạt hoàn toàn trong trạng thái trở xuất phát, làm gì còn dáng vẻ mệt mỏi nữa? Tìm được địa chỉ sao? Hoa Phi Đạt hướng tới bên tên trẻ tuổi giống Tìm được rồi, ở Ba Lan. Chạy đi xa như vậy. Tiêu lạc muốn để cho tôi cả đời không tìm được y y Hắn đúng là mơ tưởng Lập tức phải máy bay chuyên rùng Tôi muốn bay ngày đến Ba Lan Lão đại Anh định đi Ba Lan Vậy tiêu mai phải làm sao đây Người ta dù sao cũng là người đẹp hết thời Bây giờ còn trao ngược ở trên đại kiều Vậy nên sao người này cho ai Cố tại biển ngăn cản Hoác Phi Đạt Làm xa bộ dáng như tôi rất ngoan Cậu đã chủ động xin đi giết giặc vậy thì giao cho cậu, cậu xem thử rồi xử lý đi. theo suy đoán của tôi, tiêu lạc tuyệt đối sẽ không mặc kệ chị gái mình. anh ta còn chưa mất trí đến trình độ biến thái. cố tại viễn trợn trợn mắt. cha ôi, tôi làm gì có chủ động xin đi giết giặc. tôi không phải hỏi một câu như vậy sao? tôi biết rõ, cậu có thể khống chế chuyện đó. dĩ nhiên cũng có năng lực này. đi đi, tôi tin tưởng cậu có thể xử lý tốt. Hoa phi đạt vỗ vai cố tại viễn. Tiếp theo người đã bước ra ngoài. Tôi đừng nhìn có năng lực này rồi. Còn phải nói nữa. Cũng không nhìn một chút coi tôi cố tại viễn là ai. Có tôi cố tại viễn xuất hiện. Chuyện gì không rõ ràng đều được xử lý. Hà Trung lập tức sạm mặt lại, đi đến trước mặt cố tại viễn nhỏ sạm nói. Cũng biết cậu sẽ bị lừa. Nghe vài câu êm tai lǐn má mình bán đi người anh em tại viễn nhân tiện nơi này cục diện rối xám phải nhờ cậu tới thu tập rồi tôi đi bà làm sẽ nhớ thương cậu a trung nhẹ sang cười vỗ bả vai cố tại viễn lắc đầu cũng vội vàng đuổi theo bác lão đại nay nay cố tại viễn đưa tay kêu cả người đều ra gã xa đầu lầm bầm lò bò tôi chẳng lẽ lần này lại bị lừa sao tôi lại lên làm hóc lão đại sao? Tiêu Lạc muốn trở về cứu chị anh ta, muốn tôi trực tiếp đối mặt với Tiêu Lạc. Quả nhiên bị lừa. Lão đại, tôi đi Ba Lan, anh ở lại đối phó Tiêu Lạc. Y Y tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Có lẽ quá mức mệt mỏi, nên giấc ngủ này đặc biệt ngon giấc Thật giống như... Trong giấc mơ, còn nằm mơ thấy một người đàn ông anh Tuấn. Người đàn ông kia, tuyệt đối không phải là ông xã Tiêu Lạc. Vậy anh ta là ai chứ? Tại sao trong giấc mơ anh ta lại cười với mình? Ý Ý gãi đầu mùi sậy. Trường 495 Vì sao mình lại nghĩ đến biển sọng chứ? Ý Ý hết sức không hiểu. Cô nghiêng đầu thấy trên tủ ở đầu giường có một trang giấy gấp lại. Mở ra nhìn. Tiều là cử thứ tính. Ý Ý nói thầm ra tiếng. Đều ở cùng một nhà còn lá vợ chồng "Tại ở gì cứ nói được rồi, cần phải tới biết tư sao? Người này thật cổ quái." Trong thư chữ viết lưu loát, kiểu chữ tuấn mỹ. "Hả? Anh có chuyện đi ra ngoài sao? Sẽ có người chăm sóc mình." Yi Yi mở to mắt, nhìn hai bên một chút, quả nhiên trong phòng ngủ yên tĩnh không có người. "Ai sẽ chăm sóc mình?" Yi Yi mặc quần áo tử tế, buồn bực đi xuống lầu, liền thấy hai người phụ nữ giúp việc đang chờ cô. Bà chủ, người đã tỉnh, muốn ăn chút gì không? Sư phán phó. À, các người khỏe, tùy tiện làm bữa sáng được rồi. Y y hướng tới các bà cười nhạt, sập các cầu thang đi xuống dưới. Đây là nhà cô và Tiêu Lạc sao? Tại sao cảm thấy khắp nơi đều xa lạ như vậy? Giống như là đang ở trong nhà của người khác vậy. Từ cọc cây ngọt cỏ, Một trai một bình giống như là nhìn không quen thuộc. Các người là ai? Ý Ý ôm ngực, nhìn hai người đàn ông lực lưỡng trong phòng khách, sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước. Hai người đàn ông này vừa nhìn lên bộc lộ khuôn mặt hung ác. Bà vai rất rộng, cánh tay khỏe mạnh, đang giữ tại cửa phòng, giống như hai người bảo vệ. Bà chủ, người khỏe chứ, chúng tôi đến bảo vệ an toàn cho người. Ý Ý chấp bắt vài cái. Bảo... Bảo vệ an toàn cho tôi Tôi cần bảo vệ sao Y Y có chút không hiểu Cô chẳng qua chỉ là người bình thường Cũng không phải là nhân vật đặc biệt gì Còn cần bảo vệ sao Thật không thể tưởng tượng nổi Y Y sợ tới mức chạy vào phòng ăn Giống như một đứa trẻ ngồi trước bàn ăn Nâng hài má chờ ăn cái gì Thỉnh thoảng Vẫn còn hơi sợ nghiêng mắt nhìn hai người bảo vệ Ăn xong điểm tâm Lái xe ra ngoài Ở trong vườn trồng trọt đi dạo cầm cái kéo lớn, muốn cắt sửa lại hoa cảnh, cú sức sắc theo ở trong hoa viên đi bộ. Em sẽ cắt bỏ hoa sao? Đột nhiên, một âm thanh dễ nghe vang lên phía sau. "Hả?" Y giật mình, xoay người nhìn lại. Y há miệng thật lớn, giật mình nhìn người đàn ông cao lớn ở bên ngoài. Anh cả người mặc quần áo màu đen, áo khoác ngoài màu đen, bọc lấy thân hình thon dài của anh. Trán thẳng lại dài, Chuyện chính ở đây không phải kể về em, mà là kể về một người họ hàng ngoại xa, anh S. Anh họ xa bên ngoại của em. Kể về cuộc chơi và sự ra đi cũng mạc quái của anh ấy. Nhà anh S di cư xuống Hà Nội từ lâu. Đất căn chính của bên nội anh ấy là ở dưới đấy. Anh S là con thứ hai trong gia đình có hai anh em. Anh là con thứ lớn hơn ông Tuấn nhà em hai tuổi. Từ bé, anh S đã sống trong chung lụa rồi nhà anh sầu phải đến ba bốn đời bố mẹ anh hai bác làm anh cũng không khá dưới đấy thời mà anh tuấn chị hồi nhà em dưới hải phòng đang còn phải đạp xe mini thọ tháng anh s đã được bố mẹ mua cho xe máy quay tái đẩy đầu đi học cứ như là học sinh đi sh thời bấy giờ trường bốn mới không phải tôi sẽ cắt loa tôi biết rồi y y chu cái miệng nhỏ nhắn Mắt hứng phản bác Đáng ghét Tuy anh ta lớn lên đẹp trai Cũng không thể xem thử người khác chứ Anh ta giỏi lắm sao Cứ nêu ra vấn đề lớn như vậy Có thấy mệt hay không Căn bản anh cũng không giỏi Hoa đạt, nửa người ngồi xuống Nhìn thẳng Y Nhìn cô năm giây Suốt cục nhịp không được Một tay ôm chặt Y vào ngực Y Y Anh lo lắng cho em chết được Nhớ anh không Trong thanh âm Hoa mang tay vài phần nặng nề. Y y mở to mắt, đờ đẫn vài giây, cô mới phản ứng được, dùng sức vỗ hoắc phi đạt cố dậy ra ngoài. "Anh, anh cái người này, chuyện gì xảy ra? Anh làm sao đối với tôi như vậy? Anh muốn tôi xa? Anh còn như vậy, tôi sẽ gọi người tới, muốn tôi xa?" Hoắc Phi Đạt nghi ngạc buông mũi Y Sa nhìn cô. "Thế nào? Tài này như vậy, em đã bị cái thằng ngốc Tiêu Lạc chết tiệt đồng hóa rồi." Không nên nói cho anh biết Em đối với thằng nhóc kia cho tàn lại cháy Anh... Anh ở đây nói gì vậy? y y tức giận Khuôn mặt nhỏ nhắn đảo bừng Cô rất ái náy Lúc cô được người đàn ông này ôm chặt Vậy mà cô lại nghĩ đến mùi vị hôn môi Thật mất thể diện Anh sao lại nói chồng tôi như vậy? Lại mắng tiêu lạc là thằng nhóc chết tiệt Anh ấy là người tốt Cái gì? Học phi đạt nhau mắt lại cảm giác có gì đó rất lạ chồng em nói ai là chồng của em tiêu lạc tiêu lạc là chồng tôi hai chúng tôi là vợ chồng anh là ai vì sao lại chạy đến nhà tôi ai cho phép anh vào đây nhưng tính ra vàng thì dôi hơn nhiều em xuống hà nội được anh s đưa đi chơi nhận ra một điều khác hẳn là nhà giàu thăm căn nó khác xa với nhà giàu bình thường một kiểu giàu từ trong trứng từ suy nó các mình. Anh S từ nhỏ đã được nơm chiều, lắm tiền liên quan hệ bạn bè gái gú cũng nhiều. Bạn xã hội còn nhiều hơn bạn học. Chính bố mẹ anh ấy cũng không biết anh có bao nhiêu mối quan hệ. Chỉ biết từ khi học cấp 3, anh ấy đã chính thức nhập cuộc chơi. 16 17 tuổi đầu đã đi làm công gian xã hội. Theo năm tháng cuộc chơi càng lớn thì chân càng lún. Anh cố gắng lết qua cánh cửa trường trung cấp, dù đã làm ăn riêng làm gì cả ai biết. Cuộc chơi đã đến cảng lên đỉnh. Chèo cảng cao thì cảm khó leo xuống. Hay là nhảy luôn xuống mà bằng người. Số lần anh S mặc chiếc áo lính xính máu về nhà và việc người thân đi viện chăm sóc theo năm tháng cũng thừa sản. Chuyện càng ít người biết, quy mô hậu quả càng lớn hơn. Anh S đang chìm sâu vào vũng bùn đen. Anh tạm xa các sinh hoạt xã hội cộng đồng và các tổ chức tiến dụng phúc lợi xã hội có kỳ hạn. Sân chơi của anh xuất hiện những bóng sáng các đàn anh lớn, lòng đầu cát cứ một phương. Y Y nhặt cây kéo ở trên mặt đất, nhìn về phía Hoa Phi Đạt vẻ mặt đề phòng, tự nói với mình: mình là cô gái tốt, là người phụ nữ đã có chồng, tuyệt đối sẽ không vì trai đẹp mà đầu hàng. Hoa Phi Đạt đứng thẳng người chống lại, không dám tin. Y Y em điên rồi sao? Em khi nào trở thành vợ của Tiêu Lạc Tiêu Lạc lúc nào lại đến thành chồng em hả Chúng tôi đã kết hôn hơn một năm Làm sao Liên quan gì tới anh Anh tránh giá Cái gì Hoa Phi Đạt giống như đang nghe chuyện cười Buồn cười chết đi được Em và Tiêu Lạc biết nhau chưa quá một năm Làm sao lại có thể kết hôn hơn một năm Em nói liên quan gì tới anh Anh là người đàn ông của em Em là người phụ nữ của anh Y Y há to miệng Mắt chóng váng Anh... anh nói cái gì? Anh là... người đàn ông của tôi Tôi cản bản không biết anh Anh không nên nói vậy Hoa Phi Đạt kinh ngạc Hai giây sau, anh mới chỉ vào mũi mình Nhìn kỹ khuôn mặt anh một chút Em dám nói em không biết anh Y Y cắn môi, nghiêm túc nhìn Hoa Phi Đạt Chậm rãi lắc đầu một cái Tôi thật sự không biết anh Hoa Phi Đạt tức giận đến mức vùng quả đấm Muốn điên rồi, em dám nói em không biết anh Trước khi em làm hư Bugatti của anh, em quên Hả, tôi nào có Em nợ tôi 200 vạn chưa trả, chẳng lẽ em cũng quên Không phải đâu, 200 vạn, tôi làm sao có khoản nợ đó, tôi không có Vậy em cũng không phải đem ba em cùng với chị gái em, quên luôn chứ trong những lần xuống Hà Nội đi chơi với anh, em đã từng thấy xuất hiện đại gia Trung Đất Mỏ và hiệp người Thanh Hóa. Họ gọi nhau như anh chí thân và đệ từ ruột. Nhớ có lần anh S bảo với em, đợt năm 2010, mày tuổi thìn mà có hóa rồng được đâu, chỉ là con cá chép thôi, mà còn là cá chép sáng. Nói xong anh cười ha ha với lũ bạn. Em bật lại, chép đầu mà chép, anh có đùa em, em thương bố mẹ nên em không vùng vẫy thôi. Anh Es làm ngụm rượu rồi cười. Hay theo anh đây này, ở nhà chỉ có nước ăn xào muối. Em cười trưởng nghĩ trong bụng, xào muối xào thịt bò cũng được. Những cuộc đi chơi với anh, không sàn thì ba, không bar thì club. Điểm dừng cuối cùng là khách sạn hoặc nhà nghỉ với vài em chân dài. Anh rất hào phóng, đản em anh em nhiều, bảo tươi bén. Bọn họ luôn nhảm vào em. Kì giễu em, bốn em em đuổi xác khỏi nhà họ Ngũ. Anh nói chậm một chút, chậm một chút. Tại sao tôi không có nghe nói qua? Tôi không phải là không có cha mẹ sao? Không phải cha mẹ đều đã chết hết sao? Tôi làm sao có ba người chị? Tại sao anh lại ở đây về chuyện chứ? Anh có sở thích đề hà và uống sát thuốc tăng long. Bảo tuyết mới là người hào nội đích thực, lịch sự và văn minh. Mỗi cuộc chơi Anh lấy cả hộp mở ra để mời các em các cháu, cứ gọi là tới bến luôn. Trời đã đời và sướng dã rời. Anh S, có tên tưởng gọi là S. Dương 497 Y Y ôm đầu, nhăn gương mặt nhỏ nhắn lại. Hoa Phi Đạt cảm thấy không ổn, một phát bắt được cánh tay ngũ Y. Em nhìn anh. Làm gì? Anh thả tôi ra. Nhìn anh. Hoa Phi Đạt cầm lên giận dữ. Yi Yi sợ tới mức sương bắn cả người, sợ ái nhưng gương mặt tuấn tú của Hắc Phi Đạt, ánh mắt của anh thật đẹp, giống như là kim cương, xinh đẹp giống như kim cương trong đêm. Anh, anh nắm tôi đau quá. Yi Yi nhỏ giọng ấp úng. Hắc Phi Đạt sững sốt một chút, đau lòng thả lòng ra, thở dài nó nghiêm túc. Nhìn anh Yi Yi, anh là Hắc Phi Đạt, là người đàn ông của em. Chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Khoảng thời gian này em đột nhiên mất tích, là bị tảng cuốn tiêu lạc kia bắt đi. Không phải đâu, tiêu lạc là chồng tôi mà. Em hãy nghe anh nói. Hoa phi đạt cắt đứt lời nói của Y Y. Mẹ của em qua đời, chị cả của em là ngũ nhân ái, vì chuyện yêu đương với tiêu lạc đã tự sát chết. Em muốn rất hận tiêu lạc. Em cho rằng tiêu lạc hại chết chị cả của em. Em nhớ không? Y Y mở to hai mắt, trong con ngươi đều là hoàng sợ. Anh anh nói cái gì tôi có chị tiêu lạc còn hại chết chị của tôi hoa phi đạt dùng sức gật đầu sau khi tiêu lạc và chị cả ngụ nhân ái của em đính hôn lại đổi ý công khai hủy bỏ hôn ước không rửa mặt mũi cho chị em cô ấy không chịu nổi nên tự sát rất đáng tiếc không cứu được cứ như vậy mà chết chẳng lẽ em đã quên rồi sao y y lắc đầu không thể nào điều đó không thể nào Đây đều do anh suy đoán, đều là anh bịa đặt Tiêu lạc làm sao có thể như vậy? Anh ấy là chồng của tôi Anh ấy là người tốt Anh ấy rất ôn nhu Đây đều không có khả năng Đây cũng không phải là sự thật Đây đều là anh gạt tôi Ý Ý thở ngày càng gấp Càng ngày càng nhanh Đột nhiên trỏng mắt kẽ đào cả người ngã xuống đất bất tỉnh Ý Ý Hoa Phi Đạt ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Ý Ý Ý Ý em không sao chứ tên tiêu lạc chết tiệt số cuộc mày đã làm gì đối với y anh thường gọi từ vui bằng từ hay cầu cửa miệng của anh kipê thuốc đứng lên nhảy nhót với mấy con gẹ là các em ơi có hay không hay thì giơ tay hàng nhiều mời thỏa thuê anh giấu hàng cũng chỉnh độ lắm có lần em hỏi anh éch trả lời trừ bọn mafia nó độ xe giấu trong khung trong ra sân hay bọn anh chỉ để chăm thú bông thôi, còn không nhét vào máy lạnh, Chứ ngu gì như mấy thằng trẻ xanh, bỏ dưới sàn xe hay nhét dưới ghế, đỉnh nhất có thằng giấu sau biển số. Thời buổi bây giờ thuốc tàng cử mùi đa dạng, bỏ ít hóa chất thì cháu nghiệp vụ cũng trở thành gấu mi sa thôi em. Đến giờ cũng chả biết anh để đồ trong xe chỗ nào. Đường xa mười hai sức ngựa vòi bạch tuộc của mã lực đồng tiền đã đưa anh tới chân trời xa hơn. Hoa Phi Đạt ôm mũi y, nhanh chóng chạy vào biệt tự. A Trung cười đón. Lão đại, tiều lạc giữ lại vài tên vệ sĩ, mới đánh vài cái đã xong đời. Thi thể đã đưa đi. À, vũ tiểu thư làm sao vậy? Hoa Phi Đạt lo lắng. Nhanh chóng liên lạc với bác sĩ giỏi nhất. Tôi nghi ngờ y y mất trí nhớ. A Trung đi được vài bước trật dừng lại, mở to mắt. Cái gì? Mất trí nhớ, không phải chứ? Trở trò mất trí nhớ. Yi Yi nằm trong phòng ngủ, Hoa Phi Đạt đi qua đi lại trong phòng. A Trung đứng gần cánh cửa, chăm mắt dõi theo thân ảnh di chuyển của Hoa Phi Đạt. Lão đại đi tới đi lui, làm anh ta muốn trắng báng rồi. Bác sĩ ngồi bên giường khám mạch cho Yi Yi, Sử Lẩu lấy làm tiếc nói, "Đúng là mất trí nhớ, dựa vào sự kiểm tra của tôi, là vị tiêm vào người loại thuốc mất trí nhớ kiểu mới nên mới có thể xảy ra như vậy." tất cả chỉ nhớ ban đầu đã bị Niêm Phong. Cái gì? Niêm Phong chỉ nhớ lại, vậy làm sao bây giờ? Sức mắt tôi không có cách nào. Ở đó không có ánh sáng, chỉ có bóng tối mà nhúng tan. Những vụ làm ăn ở đất Hà Nội chưa đủ, cơn bão suy thái kinh tế khiến anh S cũng chán nản với các cô ấm cậu chiêu Hà Nội. Suốt ngày anh chơi rời giá vòng tay gia đình. Anh dấn thân vào những vụ làm ăn vùng biên giới. Rồi những vụ phóng xe đi hải dương hương yên đòi nợ. Có lần còn chạy cả vào biển Thanh Hóa, truy lùng đối thủ. Còn tiếp. Phần 2 Vàng son Qua vài năm, em vào Nam cũng chẳng nghe tin tức gì từ anh. Lễ Tết chỉ nhắn tin chúc mừng vu vơ. Bỗng một ngày nhà nhận được tin, đàn trên đỉnh cao của đời người, anh bị giết. Lưỡi Lê đem một phát thấu tim, chơi chơi một con đường vắng khi dừng xe đi vệ sinh. Trước mắt tôi không có cách nào Nhưng mà y học Trung Quốc Hẳn là có cách chữa trị cho cô ấy Tôi có quen một bậc thầy y học Trung Quốc Nổi tiếng thế giới Ngài liên lạc với ông ấy đi Được, cảm ơn ông Hoa Phi Đạt tiến bác sĩ đi Mệt mỏi ngồi trên ghế sofa xoa xò xoa như thái dương Cảm nghĩ càng tức Nhị không được dùng quyền đánh lên ghế sofa A trùng đứng một bên sợ hãi Không dám thở mạnh Không ai biết ai giết anh S Điều tra của công an đang đi vào ngõ cụt. Chuyện đời, bây giờ nó thơi sát thủ đến đâm chém con nhà người ta nhập viện, mất có vài chục triệu. Mạng người 300 triệu, đẻ bọt không tà. Bao nhiêu thằng nó dấn thân và làm cái nghề này? Đưa tang anh, bao nhiêu là người và vòng hoa? Trà trưa vợ, lễ tang toàn vòng hoa trắng. Đứng lố nhố bên cạnh đám bạn xã hội của anh S, tham hỏi tin tức. Anh S trước khi mất xuống dốc không phanh. Càng đệ thân nhất của anh, cam tiền đáo hạn của anh một tháng, biến mất tiêu. Ngài nói chạy sang Trung Quốc. Trường 498 A Trung! Ở đây! A Trung bị hoắc phi đạt đột nhiên gióng sận, làm anh ta sợ tới mức cả người run rẩy. Gọi điện thoại cho Viễn, nói cho cậu ta biết, không cần giữ lại mạng của tên tiểu tử, tử tiêu lạc kia. Dạ. Lúc đầu, tôi không muốn đoạn tuyệt như vậy. Còn muốn giữ lại một cái mạng của tiêu lạc Nhưng bây giờ nhìn xem Tôi căn bản không cần nhân tử với cậu ta Cậu ta rất khốn kiếp Tên khốn kiếp này lại làm cho y y mất trí nhớ Dạ Lão đại Ngài cũng không nên nhân tử đối với tên họ tiêu như vậy A Trung trả lời Không nhịn được đầu đầy vệt đen Lão đại còn không biết xấu hổ Nói lời nhân tử này sao Lão đại chưa từng nhân tử bao giờ Cố tải viến đang ngồi trong xe canh giữ ở đầu cầu Uống chút rượu, trên đùi có ba cô gái xinh đẹp. Anh ta vừa xóa mặt người đẹp, vừa uống chút rượu rất thoải mái. Cố thiếu, có lệnh của Hoắc Lão Đại. Một tên đàn em báo cáo. Hả? Nói. Hoắc Lão Đại nói, ngài không cần giữ lại mạng sống của tiêu lạc, trực tiếp xử lý anh ta. Biết rồi. Cực kỳ thoải mái, một cái mạng nhỏ mà thôi, nói lời khách sáo. Để lại anh với số nợ đến gần 18 tỷ Anh S đôn đáo chạy lại khắp nơi Chán đời Anh lệ thuộc hẳn vào siệu và thuốc Khai cũng thừa thất sần Cùng với nguy cơ vỡ nợ Chỗ nọ đập chỗ kia càng đập càng lún Anh bán mảnh đất tự mua bên Hoàng Mai Mượn sổ đỏ của anh cha đi gán Rồi bán cả ô tô Sang nhượng cửa hàng vẫn không đủ Bạn bè như quay lưng lại với anh Đàn em xa lánh dần Các chủ nợ đến nhà bố mẹ anh S thường xuyên Anh không còn uy danh như ngày đầu nữa, bị cưỡi đầu cưỡi cổ. Anh xin bố cho bán căn nhà bác định để lại cho anh, bác không nghe, đuổi anh khỏi nhà và từ mặt. Cố thiếu, tiêu lạc kìa. cái gì? Cố tài Viễn đang chuẩn bị tiến vào, nghe nói như thế, ngạc nhiên xoay người. Tất cả đều giữ vững tinh thần cho tốt, nghe lệnh của tôi. Viên đạn không được không nợ bắn anh ta, coi như là luyện tập bắn tỉa. Sự lưu đê lạc sẽ có phần thưởng." "Dạ." Lãm Đản Em lớn tiếng đáp lại. Căn nhà ấy bác để lại cho anh lớn, bác đã phải xếp túi để lấy nhà về cho anh trai anh ép. Tọa Phật với cuộc sống chốn chu chốn lủi xa hồ, được khoảng nửa năm thì anh bị giết. Từ mọi ân oán tình thù với anh đã theo anh nằm xuống đất. Nhưng không, mọi chuyện vẫn diễn ra với gia đình anh. Không còn anh, chẳng còn ai đến đòi nợ nữa. Chủ nợ biết tin cứ đến nhà anh thưa rằng Một phần vì anh smart Một phần vì bố anh S cũng làm to Về thủ tục pháp lý Giấy tờ căn nhà và tài sản Không ai đứng ra kiện tụng Hoặc đe dọa nữa Phần 3 Chết vẫn chưa hết chuyện Sau khi anh ra đi Cái chết của anh đã trở thành nỗi ám ảnh của gia đình Bố anh xin cơ quan về hưu sớm Đáng lẽ 2 năm sau mới về Nhưng kể từ cái chết của anh bác xin về luôn anh chạy ảnh và chị dâu từ đợt phải chạy vạy tiền nông để lấy về sổ đỏ căn nhà đang ở cũng trở nên điêu đứng kinh tế cũng không còn hoành tráng như trước mẹ anh thì phải đến cả tháng cứ đẻ đẵn đi lại như ma trong nhà lúc y, y tỉnh lại cảm thấy hơi đau đầu còn chưa nhìn rõ tình hình hoặc vì đặt nhanh chóng đến bên người cô ôm lấy eo cô ôn nhu hỏi thế nào Có chỗ nào không thoải mái sao? Không có việc gì Tại sao lại là anh? Anh tránh ra? Y y sợ tới mức đánh vào tay Hoác Phi Đạt Hoác Phi Đạt và đặc sĩ dưa hai tay lên Bộ dạng như đầu hàng Anh không động vào em Anh không thể động vào em Em xem, tay anh ở trên này không động đến em Giống như đang rộ đứa bé Y y nhìn hai cánh tay Hoác Phi Đạt Lúc này đảo mắt Vì sao anh còn ở trong nhà tôi? Tôi không chào đón anh ở đây Hoa Phi Đạt đau đớn tận đáy lòng Trên mặt lại nở nụ cười tươi Em không chào đón anh cũng không sao Nhưng anh rất lo nhanh em Anh dự định đưa em đến nhà của anh chơi Đi không Cái gì Đến nhà anh Tôi chưa nói đi Tôi không muốn đi Hoa Phi Đạt mặc áo khoác trong ngũ y Y y căn bản không có cách nào cự tuyệt Tôi không đi Tôi cũng không muốn đi đâu hết Chồng tôi nói anh ấy sẽ quay lại Tôi muốn ở đây chờ anh ấy trương bốn trăm chín mươi chín được tiện nghi một y, y bám chặt vào cửa nhất định không chịu buông tay a trung đứng một bên lo lắng hoa phi đạt suy nghĩ bước vải bước đến trước mặt mũi y -y. y y sợ tới mức toàn thân run lên anh anh muốn làm gì hoa phi đạt dùng một tay nâng cảm y, y lên gương mặt tuấn tú tu áp tới y, y cảm giác môi mình nóng lên sau đó một luồng khí nóng ập đến bối rối Cô cũng bối rối, đầu óc trắng váng trắng mặt, còn kèm theo từng cơn ù tai. Cô giống như lâm vào vọng sói biển sâu, xoay tròn xoay tròn. Nụ hôn này lại có cảm giác rất quen thuộc, không chỉ có quen thuộc mà còn làm cho cô hơi lưu luyến, không thể tưởng tượng được, cô lại bị một người xa lạ hôn. Tuy còn chút rơi sức, cả người đều ngã vào trong người ta. Một kỳ hoạch phi đạt hôn cô, lập tức giống như lên cơn nghiện thuốc phiện. nhớ hôm đám tang anh mẹ anh vẫn bảo là anh bị ốm phải đưa đi viện làm cúng ba ngày với bảy ngày mà bác cứ bảo là làm lễ giải hạn cho anh nó còn sống sờ sờ ra đấy ai bảo nó chết cầu nói ấy cứ như găm vào tim những người trong gia đình và hàng thân quen ba cái tưởng xuyên gặp ác mộng đêm nào anh cũng về đứng đầu giường mẹ hình dáng tiểu tụy có hôm anh về vuốt tóc mẹ rồi thì thào Sao mẹ không trả nợ cho con? Để con bán căn nhà Chúng nó đầm con đau lắm mẹ ơi Đau lòng vì con Nhiều đêm bác không thể ngủ được Nằm bên chồng ngủ mà bác thao thức Nhiều đêm bác trai còn gắt lên Bà không ngủ thì để cho tôi ngủ Cứ đi lên rồi lại đi xuống Từ hôm cúng bảy ngày cho anh xong Thì nhà bác đầu có những chuyện lạ Nhà bác trước nay Làm gì có nhiều thạch sùng bao giờ đâu Cái lỗ bảy đàn ấy chốn ở đâu ra, bây giờ xuất ra ngoài. Phõm lạnh làm sơn kiếm, trời mùa đông tắt máy lạnh, để mở cửa cho mát. Đoàn đình yên tĩnh lạ thường, nhưng tiếng kêu tạch sủng cứ vang vang chằng đau cả nhà. Ngày xưa kể chuyện tạch sủng. Phủ sư đế quốc, giàu hơn cả vua, nhưng không có cái bồ đựng nước tiểu, bị vua phán tội chết, nên ớt đức khóa tảnh con tạch sủng. Sống kết bỏ sát, đi bắt côn trùng trong nhà. Đêm về nó vẫn kêu tặc tặc để đòi số tiền mà vô cướp của nó. Rồi chuyện với con Milu nữa. Con chó từ hôm anh mất, khi anh quan về để trong nhà, nó cứ nằm phủ phục cạnh quan tài. Hồi anh S còn sống, hay mua xương sườn và thịt bò về cho nó ăn. Chủ tớ quấn nhau lắm. Nhìn thấy nó tuôi tuổi cạnh quan tài như vậy, ai mà nỡ đuổi đi? Lúc đưa anh đi hỏa táng. Nó vẫn cứ bám lấy xe tang đuổi mãi mới xuống. Xe tang đưa anh đi về trong chiều vắng, gọi tên anh không gian âm u, cha mẹ khóc thương. Con Milu từ ngày anh mất cũng trở nên kỳ lạ, chả chịu ăn gì cả, cho cái gì cũng không ăn, kể cả món xúc xích trong tủ lạnh, mua riêng cho nó cũng chả ăn. Bực mình, chả lẽ bán quát nó đi, nhưng tới nó tận tâm với chủ bác cha nhà cũng thương sai người đi mua thịt bò cho nó hai lạng thịt bò về để trước mặt chờ đẩy ba phút hết sạch còn chó vui mừng chạy quanh cái đĩa rồi ngồi sồn xuống cái đuôi ve phẩy và cái đầu cúi cúi nhưng chả gặm hay xỉa cái gì y chang như có người đang vuốt ve cổ và xoa bầm nó vậy cả nhà ngỡ cả người chó với chả má từ hôm anh đi ban đêm con chó cũng quấy lắm nó ai chạy vòng vòng sượt bắt những thứ trong tưởng tượng, quay trái rồi nhảy sang phải, vẩy đuôi lẻ lưỡi ra chiều thích thú với những trò của nó lắm, như thể có một người bạn không khí đang vui đùa với nó vậy. gẹt bị xích, ai mà cứ cầm cái xích lại thì nó cầm gừ nhưng không cắn, chạy trốn thoát khỏi tay người bắt, có đêm xích được nó thì nó lại vặn cắn dây thắt được, thế là cả đêm nó cứ chạy lung tung khắp sân, tiếng đầu dây xích cả xuống nền gạch đỏ. Ngài cự ghé cả tai. Yy mở to hai mắt, Si Chu hóa đá. Hai người đối mặt gần như vậy, từ trong ánh mắt của anh, cô thấy được một tia gian xảo xẹt qua. Yy nhanh chóng rụt người lại, rời khỏi mũi anh, há to miệng hít thở lúng túng. "Đúng, ta xin lỗi. Đừng cá khí, cần phải như vậy." Hoa Phỉ Đạt cười xấu xa, cánh tay to lớn giữ gái cô lại. Ngay lúc Yy mở to hai mắt, Không biết tại sao anh lại kéo cô đến trước mặt anh. Ánh mắt của anh cười như không cười, làm cho cô trắng váng. Giống như đã từng gặp qua đôi mắt này. Hoa Phi Đạt cười. Bây giờ phải nhắm mắt lại nha. Cái gì? Cái gì gọi là nhắm mắt? Còn bây giờ? Một trận gió thổi qua, Hoa Phi Đạt hơi ngư mặt, hùng hằng hôn lên môi cô. Ê ê sửng sốt hai giây, muốn đưa hai cánh tay lên kháng cự lại. trương năm trăm không nghĩ tới người này lại hôn cô người này không có phép tác cô muốn chấm cự còn muốn cô nhắm mắt lại anh sẽ vào cái gì anh muốn làm gì cô thì làm sao cô muốn mở mắt thật to nhưng mà trái lại ánh mắt của người đàn ông này lại nhắm và lại lông mi của anh thật dài nhìn mặt của anh tưởng như hôn rất sâu cứ suy nghĩ lung tung như vậy hoa phi đạt tiến vào từng bước thăm dò cứ kêu sát sát rồi lam ca lam căng những âm thanh khó chịu. còn chó cũng có nhiều biểu hiện kỳ lạ. ngày xưa nó im lặng ngoan ngoãn đến như thế, người ta bảo chó săn đức thì không bao giờ tùy tiện sủa vậy, nhưng đằng này lại khác. dạo này ngày cũng như đêm nó cứ sủa, sủa từng tiếng một, sủa thành những tràng giải lê thê, nghe nỗi cả tai làng xóm. nó sủa toàn sự hoàng đạo, cứ mười hai giờ trưa và một hai giờ sáng là sủa. Tổ trưởng dân phố sao góp ý cũng trả được Cứ thấy người lạ Là nó lồng lên Chử cắn người ta Ai mà dọ mõm nó cho được Cũng may là nó không bao giờ ra khỏi nhà cả Chương 501 Cả người đều được lấp đầy Bởi cái cưng sáng của người kia Dính vào cô suýt chút nữa làm cô bắt tình Y y cười đến rút giày cả người Chia xe hồi giải sang trọng Chạy đến sân bay từ nhằm thì dừng lại A Trung từ trên xe khác bước xuống Mở cửa xe ra Lại mở không ra A Trung mở to hai mắt Nhìn người anh em đứng bên cạnh Làm sao mở không ra Một tên đàn em gãi đầu trả lời Có lẽ lão đại đã khóa bên trong Bốp A Trung đánh vào đầu cậu ta Cậu nghĩ rằng tôi và cậu đều ngốc sao Chẳng lẽ tôi lại không biết Lão đại đã khóa trong Tôi nói là Tại sao lão đại phải khóa bên trong Tên đàn em ôm đầu lắc lắc, ủy khoát nói: Ai có thể biết được chứ? A Trung nâng cằm, bắt đầu suy nghĩ. Lão đại dán chặt vào cửa xe, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Cứ lề lái, nhà trên xuống nhà dưới, rồi chạy ra vườn nô đùa mải mê với những trò kỳ lạ của mình. Chuyện cúng cơm cho anh S cũng kỳ lạ. Nhà phải cúng cơm cho anh bảy ngày. Mẹ anh làm cơm cúng không sao người giúp việc cúng cũng không sao, nhưng cứ bố anh làm cơm thì lại có chuyện. Ba vừa để bát cơm quả trứng cúng cho anh xong, đi xuống dưới nhà sửa soạn ăn cơm. ăn cơm xong, đi lên thấy kiến bu đẩy bát cơm. toàn kiến lửa con rồi kiến cánh, chúng nêm chặt kiến bề mặt ngoài của bát cơm và quả trứng. nhìn đỏ chót, sùng sợ như cái mặt người chết bị kiến bu vào cắn vậy. bực mình, bác xua kiến rồi bế bát cơm xuống dưới nhà, rủ đôi bát khác. Vẫn vì vậy, đành chịu, ba cái thì thi thoảng phải đi qua nhà người con trai lớn để chăm giáo, những khi bố mẹ nó bận trên cơ quan. Mình bác trai phải ở nhà lo cơm nước, không phải lúc nào cô giúp việc cũng nấu cơm xong rồi ở lại. Chê tiệt, chiếc xe này được làm từ xử lý chống đạn, chống rung quá cách âm rồi. Nhưng mà, A Trung cẩn thận phát hiện, chiếc xe nặng hơn xe ngựa này dường như đang rung động. Ha <cười> ha, tôi hiểu rồi. Sư cuộc A Tùng cũng suy nghĩ ra được chuyện này. Hiểu cái gì, A Tùng? Tên đàn em đến gần, vẻ mặt cười cười hỏi. A Tùng dừng mắt, tự mình suy nghĩ ngổ ngáp. Tên đàn em mỉm môi đứng chờ phía sau. Một lúc lâu sau, cửa xe từ động mở ra. A Tùng đang cười xấu xa, lập tức thu hồi lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm nghị đứng nghiêm. Hoa phi đạt ông uý y xuống xe. Nhưng cả người Yi Yi quấn trong tấm đầm lớn, hoàn toàn không nhìn thấy một cọng lông của Yi Yi. Chuẩn bị cắt cánh. Hoa Phi đạt vẻ mặt lạnh lùng, ôm ngùi Yi xuống xe, bước lên máy bay. Dạ. A chung tẩm bĩu môi. Lão đại thật thích làm chuyện đặc sắc, trên xe đã nhịn không nổi. Cố Tại Viễn đứng trong phòng chỉ huy, nhịn không được mắng một tiếng. Cái tên tiêu lạc này quả thật nhắm hiểm, cậu ta lại có xe trang bị vũ khí đến. Cậu ta đều có lòng suy nghĩ cứu chị cậu ta Cố thiếu Lão đại bảo chúng ta xử lý tiêu lạc Cậu ta trốn trong xe Làm sao chúng ta động vào cậu ta được Cố tải viện tức giận nghiến răng Quần kỳ gió này Lấy ra tất cả vũ khí hạng nặng Nhắm vào phía chiếc xe của cậu ta Tôi không tin Tên tử tử tiêu lạc này không chết Dạ Xe trang bị vũ khí hạng nặng Được lái đến giữa cầu cư lạc vị treo ở giữa cầu đang thao tác thở. Cố Tại Viễn ra lệnh một tiếng, bên đây cầu bắt đầu tấn công về phía chiếc xe trang bị vũ khí hạng nặng. Ầm! Đạn pháo không dứt bên tai. Cạch! Cạch! Tiền đạn rất dày đặc. Đột nhiên dư tường chó tiêu mai bị đứt. Tiêu mai như một tảng đá nhanh chóng bị rơi xuống. Bên dưới là nước sông, dòng sông rất sâu. Ai cho các người thả tiêu mai? Cố tại viễn dùng ống nhòm nhìn thấy sự giống to. Báo cáo cố thiếu, không phải chúng tôi thả cô ta, là dây thường bị phi đao chặt đứt. Hả? Cố tại viễn nhanh chóng nhìn lại, đúng là dây thường bị chặt đứt. Anh ta suy nghĩ hai giây, nhanh chóng nhìn xuống dưới. Trên dòng sông có một chiếc thuyền đang vớt tiêu mai lên. Sau đó, một tàu ngầm nhanh chóng giúp đỡ chiếc thuyền. Tàu ngầm, Má nó, tiêu lạc thật sự rất gian xảo cậu ta lại điều một chiếc tàu ngầm đến đây. cố đại viễn nhìn thấy tiêu lạc tiếp được tiêu mai ước dũng trên chiếc tàu ngầm. sau đó tàu ngầm lặn xuống dưới nước. chương năm trăm bắn. bên trong chiếc xe chàng bị không có tiêu lạc, không cần bắn nữa, chúng ta bị lừa. cố đại viễn giận điên lên. chiếc xe chiến đấu bên này, lái xe đến trước mặt xe, chàng bị vũ khí của tiêu lạc. mọi người cầm lấy vũ khí ấn cơm vào trong xe trang bị của Tiêu Lạc, nhưng điều ngạc nhiên không dứt. "Cố Thiếu, không có ai, đây là xe trang bị không người điều khiển, làm sao bây giờ?" Cố Tại Viễn cũng đi vào kiểm tra. Sau đó hoang mắt tráng đảm, anh ta hung hãn dậm chân. "Hừ, Tiêu Lạc, mày nãy biến mất cho tao. Có một ngày, tao nhất định phải tự tay giáp xương lớp thịt mày. Ngay cả ông mày mà mày cũng dám đùa giỡn?" tổ tông mười tám đời nhà mai tất cả đám đàn em đều cúi đầu không dám lên tiếng hoặc lão đại phân công nhiệm vụ chẳng những không hoàn thành còn làm cho tiêu lạc cứu được chị gái của anh ta à trùng này cố tại viễn báo cáo sắc mặt hơi khó coi nhỏ giọng mắng cái tên cố tại viễn ngu ngốc này cậu cũng biết tin này mà truyền đến tai lão đại tôi là người chịu thiệt toil nhất tuy cậu làm việc sai nhưng tôi là người chịu giáo huấn nhiều nhất mắng xong A Trung nơm nấp lao sợ nhìn vào Hoắc Phi Đạt, đang ngồi trong khoang máy bay. Hoắc Lão Đại đang sụ sổ ngũ y y ăn. Thôi, trước tiên không cần báo cáo tin không hay hò này, chờ cho y y ngủ rồi nói sau. Ngoan, ăn một miếng đu đủ. Hoắc Phi Đạt đưa cái đĩa đựng hai miếng đu đủ đến trước mặt ngũ y y. Y y phỏng má bỉa môi, vô cùng phiền phức. Nghĩ lại vừa mới trên xe hơi, cô liền nén sận. Cô là phụ nữ đã có chồng Làm sao cô có thể không biết xấu hổ Mà với một người đàn ông xa lạ chứ Hơn nữa Cả quá trình lại cuồng dã như vậy Bây giờ nhớ lại Một chút cảm thấy xấu hổ Hơn nữa còn ở trên xe Mà xe rung động Muốn chết Tôi không ăn Không cần anh lo Cương mặt nhỏ nhắn tức giận Quay qua một bên Hoa Phi Đạt buồn cười Thế nào đang tức giận Không cần anh lo Không muốn anh quan tâm Lần trước cho em ăn đu đủ em tức giận, lần này cho em ăn em còn mất hứng. Hiểu rồi, không cần bồi bổ nữa. Em xem như trái cây bình thường mà ăn một chút là được rồi. Cái gì? Không phải là bởi cái gì? Y tức giận trừng mắt ngó Phi Đạt. Tôi nhìn thấy ánh mắt của Phi Đạt cười như không cười. Cô cảm thấy mất hết khí thế, nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng người đàn ông đẹp trai này. Vừa trên xe Mặt mặt quá Không phải vì ăn đu đủ sao Hay là vì sao Hoa Phi Đạt biết rõ còn cố hỏi Còn đồ nghịch sợi tóc sao lưng cô Y Y tức giận hát tay anh ra Muốn khóc nói Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy Tôi cũng là người có chồng Làm sao có thể cùng với anh như vậy Thật mất mặt Anh rất xấu xa Hoa Phi Đạt cười ra tiếng Làm Y Y càng thêm tức giận trừng mắt anh Vật nhỏ Em đây là đang nói oan cho người tốt nha. Vừa mới trên xe, không phải anh chủ động trước, là em chủ động yêu cầu anh. Em nhớ lại xem, có phải em nói cho anh biết em rất khó chịu không? Y Y trợn mắt đá ốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn mở to. Hoa Phi Đạt tiếp tục cười. Em nhớ xem, anh hỏi mong muốn của em, anh hỏi em có nhớ anh không? Em nói nhớ. Y Y tiếp tục hóa đá. Anh hỏi em có muốn anh cho em không? Em nói muốn anh đều hỏi qua ý của em là em đồng ý, là em chủ động yêu cầu, anh mới vất vả hao tổn sức lực của anh để thỏa mãn cho em. Em đừng quên, vừa mới trên xe, em nhiều lần gọi to. Chương 503. Y y dùng tay nhỏ bé trực tiếp che miệng Ngọc Kỳ Đạt, không cho anh tiếp tục nói. Khuôn mặt cô đỏ bừng, vẻ mặt luống cuống cùng xấu hổ. Haviday cười thầm, kéo tay nhỏ bé của cô xuống, ra sọng dài nói: Được rồi, em không cho anh nói, vậy anh không nói. Để tiện cho em, cứ cho là anh chủ động. Anh coi như là em chưa từng bày tỏ tình cảm với anh. Y Y cúi đầu tức giận đến nguyền sang. Còn nói, cái đồ con gấu này, tại sao lại nói đến biện pháp đó thế? Đúng là ngụy biện, tức chết cô. Nhìn dáng vẻ vật nhỏ bị tức đến không biết làm sao. Hoặc phi đạt quay đi, vụn trộm cười vài cái. Y y phò góp áo, suy nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng, cô lấy sũng ký ngẩng đầu nói, tôi như thế nào vẫn còn cảm thấy có chỗ lạ lạ. Rõ ràng là anh, khỉ dễ tôi đấy. Như thế nào để cho anh nói xong, lại thành tôi chiếm tiện nghi của anh đây? Này, không đúng. À, suốt cuộc em cũng thừa nhận, là em chiếm tiện nghi của anh. Thật ra thì anh đã biết, phụ nữ mà. Mặc dù có sắc, Cũng không muốn thừa nhận Đây chính là phụ nữ có lòng hư vinh Sống như anh tuyệt thế đại Mỹ Nam Đang trước mặt em Em đương nhiên là bộc phát muốn ăn rồi Chỉ là quyến rũ xong rồi Ăn xong rồi Liền muốn quệt miệng không thừa nhận Để tiện cho em Lần này cứ coi như là anh chiếm tiện nghi của em đi Hả? Không phải như thế Không phải vậy Ý, ý tức giận đến đập bàn Hoa Phi Đạt cười nhẹ Ngón tay sở trên khuôn mặt Ý, ý không quan trọng hai người chúng ta còn phân biệt ai với ai sao em chiếm tiện nghi của anh hay là anh chiếm tiện nghi của em đều là giống nhau lần tới ai chiếm tiện nghi của ai anh đều ghi theo lời em à không phải như thế tôi không phải có ý này tôi không ăn cơm anh ăn đi y y tức giận nén đũa hoa phi đạt liền xuất qua một đôi đũa mới đưa qua nói tốt không ăn sẽ không ăn Dù sao không ăn cơm sẽ không có sức. Không có sức cũng đừng nghĩ có thể thắng được anh. Hả? Y-y dự ta nhỏ lên. Đúng nha, không ăn cơm sẽ không có hơi sức đối phó với tên đáng ghét này. Ăn, tại sao không ăn? Y-y giật lại đôi đũa, bắt đầu tức giận, mở miệng lên ăn ngồm hoàng. Hoa Phi Đạt liếc mắt nhìn cô gái, an tầm cười. Ăn cơm no, Hoa Phi Đạt đưa cho Y-y một cái máy tính bảng. Em tự mình xem lại quá khứ của mình đi Trong này có hình của em khi còn bé Còn có người nhà cùng bạn bè của em Hả? Đều là tôi Tại sao lại có những thứ này? Hoa Phi Đạt dụ mắt Trong lòng trả lời cô Đây là bởi vì theo đuổi em Mới làm ra đó cô nhóc Tự mình xem đi Không hiểu tới hỏi anh Hoa Phi Đạt lật xem quyển sách Y Y đưa mắt nhìn Hoa Phi Đạt Ừ Người đàn ông này mặc dù bá đạo nhưng mà đối với cô cũng dịu dàng chăm sóc, mới vừa đáp trang cho cô. Ý y xem máy tính bảng. Đầu tiên xuất hiện hình ảnh một cô nhóc 2-3 tuổi, tết hai miếng tóc, được một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ôm. À, đây là mẹ tôi sao? Ý y kích động, đưa tay nắm lấy bàn tay Hoa Phi Đạt. Hoa Phi Đạt nhìn móng vuốt nhỏ đang nắm tay mình, sau đó nhìn khuôn mặt ngũ Ý y nói, Ừ, đó là mẹ em, người phụ nữ rất có sức quyến rũ, Tại sao em biết đây là mẹ em? Chính là giác quan thứ 6 cho tôi biết cô ấy là mẹ tôi. Y Y cũng không biết mình xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cô gái trẻ đó cô liền chắc chắn cho là cô ấy là mẹ của cô. Hoa Phi Đạt âm thầm thở nhẹ một hơi. Cũng may điều này cho thấy chi nhớ của cô có thể quay trở về. Trường 504 Trở về Y Y ngủ thiếp đi. Hoa Phi Đạt thăng tình nhìn sáng vẻ ngây thơ lúc ngủ của cô Nhịn không được Khóe miệng nhắc lên một đường vòng cung đẹp mắt Cô nhóc này Suốt cuộc trở lại bên cạnh anh rồi Anh giấc cuộc cũng có thể ngủ an giấc. Hoa Phi Đạt nhẹ nhàng đắp chăn cho y y Đem đầu nhỏ của cô kéo qua Kéo đến bả vai của anh Để cho cô được gối thoải mái Anh kẽ thở dài một tiếng Nhắm hai mắt lại Trong buồn máy bay Chẳng đầy không khí yên tĩnh hay, bây giờ tôi không cần phải nói cho lão đại biết về chuyện của Tiêu Lạc. Sợ phút này, có biết bao nhiêu tốt đẹp. Thật là không nỡ lòng phá vỡ bỏ không khí hiện tại. a trùng rũ đầu xuống, phiền não xoa mày. Cố tải viễn đuổi theo không ngừng, lập tức tiến hành bao vây chạy đánh Tiêu Lạc. Đáng tiếc, bà luật ảnh có hành động gì cũng không tìm ra được tung tích của Tiêu Lạc. Nói cái khác, lần này anh cân giữ trong doanh trại... Sốt cuộc chẳng làm nên trò trống gì. Tiêu là không chỉ cứu được chị gái của mình là Tiêu Mai mà còn lần trốn thành công. A, tổ chết chắc. Cố Tại Viễn nắm vào cái bàn ở quầy rượu, tức giận kêu lên. Nhiệm vụ lần này đã bị tôi làm cho thất bại rồi, đợi Hoàng lão đại trở về nhất định sẽ giết tôi. Đầu của tôi thật có giữ được. Lần sau bây giờ. Cố Tại Viễn hướng về phía người pha rượu trẻ tuổi nó dâm dài. Sống như là người khác có thể giúp anh giải quyết khó khăn Không được Cố thiếu chưa hết anh phải rời khỏi nước tránh đi mấy ngày Để sau khi hoác lão đại trở về không thấy được anh Đợi đến khi hoác lão đại hết giận Anh lại trở về Người toa triệu hiến kế Hai mắt cố viễn sáng rực, Búng tay kề một cái Đúng nha Ý kiến này rất khả thi Bây giờ tôi đi khỏi đây Đi đến hẳn đảo ở châu Mỹ mấy ngày Nằm trên bờ cát tắm nắng Chơi đùa cùng gái Tây Sau đó có một thời gian Tôi lại đặng lẽ trở về Ý kiến này rất hay Chẳng thích Cố Tại Viễn cười đến nghiêng trước ngả sau Nói đến đi Thì giống như một đứa con nít Dùng hai ngón tay ở trên mặt bàn biểu diễn đi bộ Người pha rượu hít mắt gốc kích cười Cố Tại Viễn vui vẻ Ném cho người pha siêu một sắp tiền mặt Nhóc con Đây là phần thưởng cho cậu Được lắm Cái đầu óc này của cậu cũng có thể dùng được Không ổn công tôi Bình thường đối tốt với cậu Tiếp tục một chiến nữa Người pha siêu vội vàng nhận sắp tiền kia Hết sức vui vẻ Nhanh nhẹn sắp siêu cho cú tại viễn cố thiếu về chuyện của anh Em nhất định phải ra sức suy nghĩ Anh là ai Anh chính là cố thiếu em kính yêu nhất Ha ha ha, tẻ nhóc cậu. Cố Tại Viễn uống một hơi cạn rượu trong ly, mặt kệ bên cạnh có một cô nàng xả bộ sụn rỗ. Cố Tại Viễn móc điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho đàn em. Này, là tôi, nghe cho kỹ. Bây giờ đặt vé máy bay ra xuất ngoại cho tôi. Cậu nói tìm nơi có bãi biển, vùng Á nhiệt đới. Tôi muốn đi sang ngoài nghỉ phép mấy ngày, nhanh lên một chút. Cố Tại Viễn đẹp trai cút điện thoại. Cứ đến mức mắt íp lại thành đường cong Nhờ có hộ chiếu miễn trừ Nói đi tôi đi liền Nhóc con Muốn quả gì tôi gửi về cho cậu Đồng gói một mỹ nữ tóc vàng gửi về Một người ở phía sau vỗ bả vai cố tại viễn nói Được đóng gói cho cậu tới hai Từ từ cố tại viễn hào phóng trả lời Lúc này mới kịp phản ứng Trường 505 Cố Tại Viễn hào phóng trả lời, lúc này mới kịp phản ứng. Nháy mắt, xoay mặt xem người nói chuyện. Người pha rượu sợ tới mức, lập tức đứng thẳng, bị dọa đến cười không nổi. Á Trung, cậu, làm sao cô lại trở về, không phải ở nước ngoài sao? Cố Tại Viễn giống như nhìn thấy quỷ, trợn mắt, không dám tiên nhìn Á Trung bên cạnh. Sáng vẻ của Á Trung nhìn giống như hoắc lão đại, nhìn thấy Á Trung giống như nhìn thấy hoắc lão đại. Anh Trung khỏe Người pha rượu trẻ tuổi gọi một tiếng A Trung lướt người pha rượu một cái Cũng không quan tâm về anh ta Trực tiếp nhìn về phía cố tải viễn Bàn tay vỗ bả vai cố tải viễn thở dài <cười> Nho con Cậu còn có tâm trạng uống rượu Xem ra Cậu một chút cũng không có việc gì Cũng thảnh thôi thật nha A Trung kéo cái miệng ngoài cười Nhưng trong không cười Không, không phải cố tại viễn sờ sật khóe miệng đứng lên Ngạc nhiên kêu A Trung Làm sao cô lại trở về Cái này cũng thật nhanh quá Vậy chúng ta cùng đi tìm Hoác Lão Đại Hình như tôi vừa mới nghe được là Ai muốn đi nước ngoài tìm một cô gái ngoại quốc Là ai vậy Cậu nghe lầm rồi Làm gì có ai Hoác Lão Đại đâu cố tại viễn đào mắt tò mò hỏi A Trung nghiêm túc nói Ý thôi Hoắc lão đại đã trở về, bảo cậu lập tức qua đó báo cáo sơ lược về cuộc chiến với Tiêu Lạc. A! Cố Tại Viễn mở to hốc miệng, vẻ mặt đau khổ. Tại sao mọi người lại trở về nhanh như vậy? A Trung, A Trung thân mến, cậu là anh em tốt nhất của tôi, có đúng hay không? Cậu trở về báo cáo với Hoắc lão đại, nói cậu căn bản, căn bản chưa có nhìn thấy tôi. Tôi lập tức nói với thư ký, nói tôi ngày hôm qua đã xuất ngoại, như vậy có được không? A Trung nhìn lên trần nhà, nhìn cố Tải Viễn đang nghe sang cười. Cho dù cố Tải Viễn có làm trò, A Trung đột nhiên lạnh mặt, hung tợn nói: không có cửa đâu. Hả? Tại sao không có cửa? Một cửa sổ cũng được. Cậu, cái tên đáng ghét này, để cậu ở đây, vậy mà một chút chuyện cậu cũng không làm xong. Cậu có biết, bởi vì cậu xử lý không tốt chuyện này. Tôi đã bị lão đại dạy dỗ một bữa. Đều tại cậu. Tôi đã bị lão đại mang đến nỗi mở mắt không ra Cậu bớt nói nhảm đi. Lập tức theo tôi đến gặp lão đại. Tôi biết cậu chịu ức ức thay tôi. Tôi biết tôi sẽ nhớ ân tình này của cậu. Trở về tôi sẽ đền bù lại thật nhiều cho cậu. Như vậy còn không được sao. Cố tải viễn lại ngài cầu xin. Nhưng vẫn bị A Trung lôi đi. Việc tự vọng hải Cố tải viễn xuống xe... Cuối đầu đi chậm chạp Chẳng lúc Anh như kẻ trục thăm sò mọi nơi mấy lần Hả? Hoác lão đại đang ở trong vườn hoa Xem ra Tâm tình hoác lão đại không tệ Vẫn có thể có tâm tư ở trong vườn hoa Vừa nắm uống cà phê Ừ Xem ra hôm nay Có thể giữ lại được đầu trên cổ Đi nhanh lên Lão đại đã sớm biết cậu sẽ lặng lẽ chuẩn đi Hộ chiếu của cậu Sớm đã bị lão đại tạm khóa Cậu nên chết tâm đi thôi Đi À trùng để cố tại viễn đi vào trong vườn hoa y y ngồi trên thảm cỏ Loài hoài cùng một đống hình Thấy có vẻ hăng hái Người này tôi nên gọi như thế nào Chị cả của em Gọi ngũ nhân ái Em vô dĩ nghịch ngợm, Cho nên thường gọi người ta là cô bé lớn ngũ ra Trường 506 Cô bé lớn ngũ gia sành hiệu thật hay, là tôi đạt tên sao? còn có thể là ai? Hoa Phi Đạt cười nhạt chập chập và chán ngui y, động tác êm ái. Ha <cười> ha, tôi thật là lợi hại, tôi rất có tài văn chương, không tệ. vậy con người này? ông ấy là cha em, gọi là ngũ họa phong, có ấn tượng sao? Hoa Phi Đạt cẩn thận xem vào mặt mũi y, y, khuôn mặt nhạt nhán như y, y nhíu lại. Cát cao nhìn chằm chằm vào tấm hình ngũ học phong Sau đó chu môi không vui nói Tại sao nhìn thấy ông ấy lại không thích Không thích người này Ừ Nhưng ông ấy là cha ruột em Em nhìn xem Có nhận ra người này hay không Hoa phì đạt chỉ vào tấm hình ngũ nhân tâm Y Y nhìn sang Suy nghĩ một lát Hình như không biết Cô ấy là chị hai em Gọi là ngũ nhân tâm Tôi sẽ không ở sau lưng Phụng trụng gọi cô ấy là cô bé hai ngũ da chứ Đúng vậy Ở sau lưng cô ấy Em gọi là cô bé hai ngũ da Hà hà hà Rất có ý nghĩa À Về anh chàng đẹp trai này là ai Giang sắp rất đẹp trai Rất phong độ Thật tích người này ý Y y nâng hai má Hai mắt say mê nhìn hàn sang đình Hoa phi Đạt nhau mắt lại vẻ mặt mất hứng lạnh lùng nói Cậu ta như vậy mà đẹp trai Anh thấy một chút cũng không thấy đẹp trai, sáng rất bình thường, mắt lại nhỏ như vậy. Y y mở mắt to tròn. Mắt của anh ta nhỏ sao? Hoa Phi Đạt cưng rắn nói, "Ừ, không chỉ mắt nhỏ, em xem sống mũi của cậu ta thật là khó coi." "Hả? Sống mũi của người ta rất thẳng, không khó nhìn. Anh như thế nào lại nói như vậy?" "Sống mũi cậu ta dù thế nào cũng không đẹp bằng sống mũi của anh. Sống mũi anh cũng thẳng." Yi Yi nâng đầu lên, nhìn mũi Hoa Phi Đạt. Hoa Phi Đạt vội vàng hất cằm lên, bày ra kiểu dáng ngầu cho Yi Yi xem. Yi Yi quát mặt: Tại sao tôi lại không thấy anh đẹp trai vậy? Cái gì? Mắt em bị làm sao vậy? Em có khiếu thẩm mỹ không vậy? Anh so với hẳn Giang Bình đẹp trai hơn nhiều. Em nhìn kỹ một chút, nhìn kỹ. Yi Yi không thèm chú ý đến bộ dáng phát điên của Hoa Phi Đạt. C Kỳ nhìn đám người gia đình nói, "A, thì ra anh ta tới là họ Giang đình, tên cũng rất dễ nghe." "Stop, nghe tên có thể nghe được gì? Tên của ai hay hơn?" Hoa Phi Đạt Kim làm không nổi, bộc phát nước chua. Cố Tại Viễn ở phía sau nghe, nhịn không được chệ miệng còn bật cười ra tiếng. Hoa Phi Đạt đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Cố Tại Viễn. Cố Tại Viễn sợ tới mức vội vàng đứng thẳng người, cố sức nhịn cười nghiêm mặt nói lão đại anh cứ tiếp tục nói coi như tôi không tồn tại hoặc là tôi về trước tránh một lát hoa phi đạt không có cách nào gây khó dễ cho y y thở dài đứng lên đi tới trước mặt cố tại viễn lại nhạt nói gần đây rất tốt cố tại viễn không rõ nên gật đầu trả lời tốt lắm bịch một cước bay tới hoa phi đạt ra sức đá đầu gối cố tại viễn một cái Cố tại viễn kêu một tiếng quỷ trên mặt đất, đào đến há miệng, hút khí lạnh. Nước mắt đào quanh trong hóa mắt. Đã biết bác lão đại độc ác, không nghĩ tới người này lại đáng sợ như vậy. Đối với anh không hoàn thành nhiệm vụ, phải chịu sự trừng phạt. Cái mà khó khăn nhất, đó là chịu được trừng phạt cơ thể.